Làm việc ở văn phòng, bạn ngồi có thoải mái không? Một chiếc ghế đúng tiêu chuẩn nó sẽ làm giảm được sự căng thẳng khi bạn đặt lưng nằm. Có thể bạn nên điều chỉnh lại chiều cao, vị trí đặt lưng cũng như độ nghiêng của ghế cho phù hợp với cấu tạo người của mình. Cố gắng sao cho đầu gối ngang bằng với phần đặt mông của mình. Để tránh trường hợp lưng bị tổn thương, bạn nên ngồi thẳng khi làm việc. Nếu phần sau ghế không thể dựa hết lưng thì có thể sử dụng khăn hoặc tấm nền mỏng lót sau cho bạn cảm thấy thoải mái nhất sau đó chỉnh ghế một cách phù hợp nhất. Như vậy là bạn đã có một chỗ ngồi đúng cách. Giờ đến đôi chân của bạn. Nên đặt chúng chỗ nào? Trên sàn nhà. Nếu không có thể để trong tư thế như đang ngồi sau xe máy chẳng hạn. Điều này sẽ làm dịu áp lực cắt khớp và cơ bắp. Quan trọng là tránh vắt chéo chân hoặc ngồi với một hoặc hai chân co vào người. Với chiếc máy tính của bạn thì sao? Sau khi đã có một chỗ ngồi lý tưởng bạn cũng nên kiểm tra xem mình có ngồi gần màn hình máy tính quá không? Nên để màn hình trong tầm ngắm của bạn khoảng 25cm đến 35cm. Tốt nhất bạn nên xa màn khoảng một sải tay. Đó là tầm mắt lý tưởng nhất đấy. Để có thể tạo cho mình một chỗ ngồi vừa ý bạn cũng có thể mạnh dạn yêu cầu trực tiếp với sếp để có một chiếc máy tính phù hợp. Điều này chẳng có gì là ngoài sức tương tượng cả, hãy tham khảo các sách để có thể hình dung được một vị trí như mong muốn sau đó nói lên những khó khăn khi phải sử dụng một màn hình máy tính kém chất lượng. Vì như vậy có nghĩa là bạn cũng đang tự bảo vệ đôi mắt của mình đấy. Ảnh hưởng của màn hình Tốt nhất là nên để độ sáng màn hình ít phản đến mắt càng nhiều càng tốt. Để tránh được điều này nên đặt máy tính xa ánh sáng mặt trời và ánh sáng khác để không ảnh hưởng đến màn hình. Để ý là nên đặt máy tính sao cho nó nằm góc phải của cửa sổ. Hãy thử nghiệm với chiếc máy tính cho đến khi bạn tìm được một chỗ tốt nhất. Sau đó, bạn cũng nên di chuyển bàn làm việc của mình một ít hoặc đóng cửa rèm lại. Nếu ánh chói tiếp tục làm bạn khó chịu thì thử sử dụng màn hình bảo vệ xem sao. Bạn cũng nên làm việc với nút điều chỉnh màn hình. Việc chỉnh lại ánh sáng, độ phản chiếu có thể làm nên được sự thay đổi đáng kể nào đó. Làm việc văn phòng nghĩa là bạn phải tiếp xúc với nhiều thiết bị văn phòng. Để bảo vệ sức khỏe về lâu dài, bạn nên chọn cho mình một phương pháp làm việc khoa học nhất. Và những điều này hoàn toàn có thể được nếu bạn chịu khó quan sát.